Blogger Tùng bước vào. "Này, sao chú lại không có quyền? Cần trả lời trần vì chú không phải là bố cháu." Ồ, Tùng chật lúng túng. "Nhưng chú không cho cháu đi nhờ xe thì cho vào sao?" Cần nín lặng, nó ngước cặp mắt tròn xoay nhìn Tùng rồi đôi mắt khẽ chớp chớp. Có lẽ em không hiểu sao người lớn cứ ăn hiếp nó hoài như vậy, nhưng rồi nó quyết định. "Thế thì cháu đi một mình." Nói rồi nó đứng phốc dậy nhảy ra sân, Tùng vội vã đuổi theo, nắm lấy tay Cần, nó rạng ra, Tùng túm chặt thêm.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 Nhưng ông không thể dắt tay con đi tuyển được rốt cuộc công việc đó lại đến tay Kim Hà Kim Hà đưa em đến phòng tuyển sinh Giám khảo là một chút chắn hói Đeo kính trắng Ông vui vẻ tiếp Kim Lan và tùm tìm nói Cháu đã tập một tiểu phẩm gì chưa? Dạ chưa Mà tiểu phẩm là gì hả chú? À chú chắn hỏi mỉm cười Ví dụ thế này nhé Cháu giả là một người đi vào mậu dịch Chọn vải hỏi giá tiền Khi xả đến ví tiền thì ô oh, ô Có ai thật ví tiền đâu nhỉ? Trời ơi mất rồi làm sao bây giờ?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 Nếu đồng chí ấy ở lại thì hay quá, bằng không cô ấy cũng có thể giúp huấn luyện cho anh chị em trong đội một thời gian. Tóm lại, chính ủy bộ tư lệnh chuẩn bị đón người chiến sĩ bằng tất cả sự niềm nở như đón một người thượng khách. Vị thượng khách ấy đến, đôi má tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, vầng dính mấy sợi tóc vàng, bộ quân phục nhàu đất bó gọn tấm thân cân đối, nhưng đôi chân lại sưng to, bàn chân trật trội, núng tăng quanh dép nhựa màu nâu lấm, lấm đất đỏ.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 Nếu trở về tổng cục cũng tốt chẳng ai đánh giá đồng chí bỏ nhiệm vụ đâu Tôi sẽ viết tư cho đoàn cư suy nghĩ kỹ đi Kim Hà nếu ở lại tôi sẽ giới thiệu xuống đội văn nghệ của chúng tôi đồng chí sẽ làm việc ở đó với tư cách một huấn luyện viên Kim Hà ngần đầu lên sao cho chú cũng có văn công àân Vũ mỉm cười có đây gọi văn công cho đó Bách thôi thực tình chỉ có 20 anh chị em nghiệp dư tất chẳng ai có chút vốn nghề ng nào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 Cứ xà một bát đầy chén vào là... Eo ơi! Kim Hà co rúng người lại, cả đội phá lên cười. Người con gái cầm đôi đũa cái cũng cười to, rồi cô vứt đôi đũa xuống đất ôm chầm lấy Kim Hà mà lay lay. Rõ tội, ăn run béo hơn thịt gà đấy em ạ, nhưng để khi khác hãy chén món mỹ vị ấy, bây giờ sơi xâm đất đã. sâm đất mà chị nói là một nồi khoai lang Nồi khoai được đặt chính giữa nền đất, vừa mới mở vung, hơi đã hỏa lên nghi ngút.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 bao giờ trước phút lập gỡ cũng bồi hồi, sau phút chết tay cũng thấy lòng hững đi, bần thần hướng hộ những người đang ra đi đó lại là những thương binh, họ chống nạng gỗ, họ níu lấy vào nhau, họ đi bằng những gì còn lại trên thân thể và đi cả bằng những gì mới mẻ dạo dục mà bồi diễn nghệ thuật vừa mang đến. Kim Hà đứng thừ người ở cửa hầm, nhìn cái đoàn thương binh đang tỏa ra các ngách hào đề về các đán.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 Đấy là trách nhiệm chính trị định. Nghĩa là Khang đã tự phủ nhận phương pháp tán tình cười cợt theo anh rút ra với con gái trở nên hạ mình quá sớm. Ít hôm sau Khang lại đến. Anh không vào hầm mà gọi Kim Hà ra ngoài. Đồng chí thấy khỏe hẳn chưa? Cảm ơn. Em khỏe rồi ạ. Nhưng Khang đã nhăn mặt lắc đầu. Già ấy còn xanh lắm. Có lẽ tôi buộc phải cho đồng chí đi viện. Ê chết chết, em khỏe thật mà. Em không đi viện đâu. Khỏe gì? Khang nhếch mép cười.